Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 763, Tiềm cớ 2. Dương lỗi cười nhạc một tiếng, cái thiên cơ kiếm pháp này dương lỗi cũng nghe nói qua mà thôi, trước đó sư tôn trương giật của mình cũng đã nói muốn dạy mình, bất quá dương lỗi tự tuyệt, thiên cơ kiếm pháp này thật không tệ, nhưng không thích hợp bản thân, hơn nữa đối với dương lỗi mà nói, ưa thích cũng không phải kiếm pháp, mà là đao pháp, cho nên thiên cơ kiếm pháp cũng không có đi học. Ta cũng không có học được, bất quá đối phó ngươi, cũng vậy là đủ rồi. Đương nhiên tuy thiên cơ kiếm pháp dương lỗi chính mình không muốn học, trương giật vẫn là ném cho dương lỗi, dù sao với tư cách huyền cơ môn chân truyền đệ tử, dùng hắn mà nói, nếu như một huyền cơ môn chân truyền đệ tử, ngay cả thiên cơ kiếm pháp cũng không biết, cái kia truyền đi liền không dễ nghe rồi. Với tư cách huyền cơ môn chân truyền đệ tử, thậm chí ngay cả thiên cơ kiếm pháp cũng không biết, ngươi như thế nào xứng danh hào huyền cơ môn chân truyền đệ tử Ứng Phóng Thiên trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí đánh ra, kiếm khí kia hướng phía Dương Lỗi bay lướt đi tới, liền để ta giáo dục ngươi một chút, miễn cho truyền đi ném đi thể diện Huyền Cơ môn ta. Trường đao trong tay Dương Lỗi lập tức xuất hiện, Hổ Phách đao, Dương Lỗi tiện tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo đao khí đánh ra, đơn giản đánh nát Ứng Phóng Thiên đánh ra kiếm khí, hảo đao, nhưng đáng tiếc trong tay ngươi thật sự là lãng phí, nhìn xem Hổ Phách đao trong tay Dương Lỗi, Ứng Phóng Thiên hiện lên một ít tham lam. Bất quá lué lên một cái rồi biến mất, không chỉ là ứng phóng thiên, những người khác cũng là vẻ tham lam trần trụi, ngay cả mã tranh nguyên cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới trong tay dương lỗi rõ ràng có bảo đao cường hẳn như vậy, cái bảo đao này có thể dễ dàng đánh nát kiếm khí của ứng phóng thiên như thế, mà tu vi của dương lỗi bất quá là thông huyền mà thôi, như thế dương lỗi một cái thông huyền võ giả có thể cùng bác quái ngưng thần hậu kỳ võ giả chống lại, hẳn chính là ý vào bảo đao này rồi, đây là một bán tiên khí hay là một kiện tiên khí cường đại, lãng phí. Cũng phải, đối phó người dùng bảo đao như vậy thật sự là lãng phí, dương lỗi nghe vậy hơi sửng sờ, đóng lấy đem hổ phách đao thu, lấy ra một thanh trường đao khác, thanh trường đao này rỉ xét loan lỗ, một thanh trường đao cực kỳ thấp kém, hết sức bình thường, thậm chí ngay cả hoàng giai cũng chưa tới, nhiều nhất là trường đao binh sĩ bình thường sử dụng mà thôi, hơn nữa trải qua bao lâu không dùng, cũng không có đánh bóng, bây giờ trở thành bộ dạng này Dương lỗi cầm trong tay quơ quơ, nhìn xem ứng phóng thiên, đau này không tệ, hẳn là xứng với ngươi rồi, ngươi, ngươi, rất tốt, ứng phóng thiên tức giận đến giận sôi lên, miệt thị, đây là trần trụi miệt thị vũ nhục, hắn rõ ràng cầm rác rưỡi như vậy đến vũ nhục mình, điều này làm cho ứng phóng thiên làm sao không giận đây, mà trong lòng dương lỗi cũng tin tường, nếu quả thật dùng thanh rách trưới này cùng ứng phóng thiên đánh, chuyện này quả là tìm tội, mình tuy có thể đánh thắng được ứng phóng thiên. Nhưng trường đao này thật sự là quá kém, căn bản không cách nào dung nạp chân khí của mình, nếu như dùng nó đối địch, đoán chừng vẫn không có động thủ, thanh trường đao này sẽ hóa thành từng mảnh vụn sắc, nhưng trong lòng dương lỗi có so đo, vì chính là nhục nhã ứng phóng thiên, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, hơn nữa cố ý tìm mình phiền toái, chính là thích ăn đòn, đương nhiên muốn dùng đao này nhục nhã ứng phóng thiên, như vậy nhất định cần phải có thủ đoạn đặc thù, dương lỗi đột nhiên nhớ lại, mình còn có định thân phù. Một quả định thân phù đặc chế, bây giờ tinh thần lực của mình cường đại như thế, muốn định trụ ứng phóng thiên hai cái hô hấp thời gian vẫn là có thể, cao thủ tranh giành, một cái hô hấp tầm đó liền đầy đủ quyết ra thắng bại rồi, huống chi là hai cái hô hấp, hai cái hô hấp, đầy đủ mình đem thanh trường đao kia gác ở trên cổ ứng phóng thiên rồi, thiên cơ kiếm pháp, một kiếm biết thiên mệnh, ứng phóng thiên giận dữ, cũng không có ý định lưu tình rồi, tiểu tử này đã muốn tìm chết, như vậy liền thành toàn hắn. Bảo kiếm trong tay ứng phóng thiên, là một thanh bán tiên khí, bất quá bán tiên khí này không phải chuyện đùa, cũng không trên lệch tiên khí bao nhiêu, quy lực vô cùng, bảo kiếm này trong tay hắn, vì hắn đánh chết vô số kẻ địch, mặc dù là cửu cực tạo hóa cường giả, cũng có một người, có thể thấy được điểm mạnh của ứng phóng thiên, mà lúc này ứng phóng thiên giận dữ, vừa ra tay là sát chiêu, bảo kiếm trong tay hóa thành từng đạo kiếm quang hiện lên hình quạt hướng phía dương lỗi tiếng công tập kích mà đi. Muốn đưa dương lỗi vào chỗ chết Nhìn xem một chiêu này Dương lỗi giật mình Thật là giật mình Một chiêu này không thể dùng lẽ thường đến suy đoán rồi Cửu cực tạo hóa võ giả bình thường Tuyệt đối là không cách nào kế tiếp Bất quá dương lỗi cũng tin tường Chiêu thức cực kỳ cường hẳn như vậy Đoán chừng dùng thực lực của ứng phóng thiên Cũng thi triển không được mấy lần Mình có thể sử dụng vô địch thủ hộ đỡ được Đương nhiên cũng có thể sử dụng thuấn tức thiên lý Lập tức tiến vào sau lưng cầm trường đao rỉ sát trong tay gác ở trên cổ của hắn, nhưng chiêu kiếm kia vẫn có chút khiến người ta lo lắng, dù sao kiếm pháp này để cho trong lòng dương lỗi có một loại cảm giác hồi hộp, cho nên, vì không sơ hở tí nào, vẫn là cẩn thận mới giữ được thuyền vạn năm, vô địch thủ hộ, dương lỗi khẽ quát một tiếng, toàn bộ quanh thân lập tức bao phủ ở trong một đạo lồng ánh sáng màu trắng, đáng chết, ứng phóng thiên rõ ràng hạ tử thủ, xem ra là muốn giết dương lỗi sư đệ, không được, ta lại không động thủ liền không còn kịp rồi. Mã tranh nguyên chứng kiến tình huống này, thầm nghĩ không ổn, thiên cơ kiếm pháp này cũng không phải hư danh nói chơi, hơn nữa trước mắt ứng phóng thiên thi triển đi ra, là một trong tam đại sát chiêu của thiên cơ kiếm pháp rồi, quy lực vô cùng, mặc dù là tạo hóa cảnh giới cường giả, cũng không dám đối chiến mũi nhọn, gặp mã tranh nguyên muốn động thủ, tiêu ly ngăn hắn lại nói, không nên gấp, dương lỗi có thể ứng phó, cái này được không? Đây chính là chư thức ngay cả cửu cực tạo hóa cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp được, tuy dương lỗi sư đệ là thiên tài, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, căn bản không có cách tiếp được một kích cường hoành kia, mã tranh nguyên vẫn là hết sức lo lắng, nếu như hiện tại không ra tay, vậy thì không còn kịp rồi. Thiên cơ kiếm pháp, một kiếm định thiên cơ, khẩu khí thật là lớn, ngay cả thánh nhân cũng chưa hẳn có thể định được thiên cơ, người bất quá một tu luyện giả nho nhỏ mà thôi, cũng dám ra cùng ngôn này. Ta chính là đứng ở chỗ này, cho ngươi đánh, cho ngươi giết, ngươi cũng không làm gì được ta một phân một hào. Trong tích tắc dương lỗi thi triển vô địch thủ hộ, đồng thời lớn tiếng cười như điên nói, chương 764, đơn giản thất bại. Muốn chết, thật là muốn chết, ứng phóng thiên cực kỳ phẫn nộ, tiểu tử này rõ ràng chính mình muốn chết, một gia hỏa thông huyền nho nhỏ, rõ ràng vọng tưởng ngăn trở thiên cơ kiếm pháp của mình, quá tự đại, đối với một chiêu này ứng phóng thiên là có tuyệt đối nắm chắc. Một kiếm này tuy không phải sát chiêu mạnh nhất của mình, nhưng uy lực không thể khinh thường, đủ để đánh chết võ giả cửu cực tạo hóa sơ kỳ bình thường, ứng phóng thiên tin tưởng, một chiêu này tuyệt đối có thể đuổi giết tiểu tử dương lỗi này thành cạn bã thậm chí linh hồn cũng phải vì thế mà hủy diệt, kiếm khí hình quạt hóa thành trường kiếm, từng đạo oanh kích ở trên màn hào quang phòng hộ của dương lỗi, kết quả của nó làm người ta giật mình, vốn cho rằng dương lỗi này tuyệt đối sẽ bị oanh giết đến ngay cả cạn bã cũng không thừa. Không chỉ là ứng phóng thiên nghĩ như vậy, mọi người ở đây cũng đều là nghĩ như vậy. Bất quá kết quả này làm cho tất cả mọi người ngoại trừ tiêu ly tam nữ ra, đều cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy không thể tin nổi. Kiếm thế qua đi, dương lỗi hoàng hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, thậm chí trên người góc áo cũng không có ngỗ ngang mảy may, ngươi chỉ có chút bổn sự ấy. Còn huyền cơ môn trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, ta xem là đệ nhất phế vật, đệ nhất rác rưỡi còn tạm được, chỉ có ngần ấy năng lực. Còn dám ra đây lăn lộn, ta nhìn ngươi vẫn là trở về tu luyện mấy vạn năm nữa, miễn cho huyền cơ môn xấu hổ mất mặt, dương lỗi hướng phía trước bước ra một bước, nhìn xem ứng phóng thiên châm chọc nói, ngươi, ngươi, chuyện này, điều này sao có thể, ứng phóng thiên như thế nào cũng thật không ngờ, một chiêu tuyệt đối có nắm chắc của mình, rõ ràng bị hắn đón lấy, còn là nhẹ nhõm như thế, ta biết rồi, ta biết rồi, trên người của ngươi nhất định có tiên khí tính phòng ngự. Cho nên mới có thể ở dưới chiêu kiếm của ta không có bị một chút tổn thương nào Hừ, xem ra lão gia hỏa cổ thu hàng cùng cổ mặt kia đối với ngươi thực là không tồi Rõ ràng coi trọng ngươi như vậy Bất quá, nếu như ngươi cho rằng dựa vào một kiện tiên khí tính phòng ngự là có thể chống đỡ được ta Như vậy ngươi quá ngây thơ rồi Ta sẽ cho ngươi biết kết cục đắc tội ứng phóng thiên ta Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết Ta muốn đem tu vi ngươi hủy bỏ Điến ngươi thành nô lệ của ta khuôn mặt ứng phóng thiên giữ tận hơn nửa ánh mắt vô cùng tham lam, ở trên người Dương Lỗi có một kiện tiên khí, một kiện tiên khí tính phòng ngự có thể bỏ qua công kích của mình, điều này làm cho hắn như thế nào không đỏ mắt, nếu như có thể đạt được một tiên khí như vậy, như vậy mình tuyệt đối có thể đánh bại bộ tùy tâm, chính thức trở thành sùng vũ đại lục trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đệ nhất thiên tài rồi. Đương nhiên nếu như ngươi đem tiên khí trong tay ngươi giao ra đây, như vậy có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, tiên khí Ha ha, đừng nói ta không có, coi như là ta có, cũng sẽ không cho ngươi, hơn nữa ngươi cho rằng ta cũng chỉ có điểm năng lực như vậy sao? Vừa rồi ta bất quá là làm ấm người mà thôi, hiện tại đến phiên ta công kích, dương lỗi nhìn xem sắc mặt gia hỏa này tham lam vô sĩ ngược lại là không nghĩ ra, hắn như vậy là làm sao có thể tiến vào huyền cơ môn nhĩ hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ứng phóng thiên hừ lạnh một tiếng, ta là người thích uống rượu phạt nhất. Bất quá chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia, khóe miệng dương lỗi có chút dương lên, nhìn xem ứng phóng thiên nói, ta muốn tiến công, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a nói xong trong tay dương lỗi xuất hiện một cái phù triện, định thân phù, phù triện lập tức bị xé rách, dương lỗi khẽ quát một tiếng, định, một nguồn sức mạnh vô hình lập tức đem không gian chung quanh ứng phóng thiên giam giữ lại, để cho hắn không cách nào động được, thừa cơ hội này, dương lỗi chuyển động, cầm trường đao rỉ xét loan lỗ trong tay, Một cái cất bước, như là xuất địa thành thốn, lập tức liền đi tới trước mặt ứng phóng thiên, trường đao lập tức gác ở trên cổ của hắn, ngươi thật đúng là kém cõi A, ngươi nói, rốt cuộc là cổ của ngươi cứng. Hay là bảo đao của ta sắc bén? Có phải nên thử một lần hay không? Sau khi dương lỗi đem trường đao gác ở trên cổ ứng phóng thiên, hiệu quả định thân phù mới chậm rãi tiêu trừ, hoảng sợ, tuyệt đối hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, ở trong chớp mắt dương lỗi động thủ ấy. Mình rõ ràng không nhúc nhích được rồi. Không gian bốn phía đều bị giam cầm. Như thế nào cũng không tránh thoát được. Quá kinh khủng. Thời điểm hắn cảm giác mình có thể động. Trường đao trong tay dương lỗi đã gác ở trên cổ của hắn. Không nên kích động A. Vạn nhất ta một cái căng thẳng. Tay không cẩn thận rung lên. Vậy thì không tốt. Đương nhiên nếu như ngươi đối với cổ của mình có lòng tin. Ta đây liền không lời nào để nói rồi. Một thanh đao như vậy. Nếu giống như dương lỗi tu luyện kim cương bất phôi thần công. Hơn nửa đạt đến đại viên mãn, cái kia căn bản không cần quan tâm một thanh phá đau như vậy, bất quá ứng phóng thiên lại không có tu luyện qua loại công pháp này, những địa phương khác trên người có bảo y hộ thể, nhưng cổ lại không có phòng hộ, đây là nhược điểm của hắn, ngươi dám, ứng phóng thiên giận dữ, tiểu tử này rõ ràng còn dám uy hiếp mình, bây giờ mình vậy mà lại để cho một tiểu tử bất quá là thông huyền cấp uy hiếp, tánh mạng rõ ràng bị hắn khống chế trong tay, còn có nhiều người chứng kiến như vậy. Thể diện của mình ném đi được rồi, cái này nếu truyền đi, vậy mình ở đâu còn có mặt mũi lăn lộn trên sùng vũ đại lục, nghĩ tới đây, ngực ứng phóng thiên không khỏi buồn bực, chiếc hầu ngọt ngọt, liền phun ra một nguồn máu tươi, không dám. Ha ha, ta có cái gì không dám, nhìn xem ứng phóng thiên thổ huyết, dương lỗi không có chút thương cảm nào, gia hỏa này quá ghê tẩm, hắn là muốn đưa mình vào tử địa, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền buông tha hắn, đây chẳng phải là có lỗi với mình hơn nữa đánh trắng không chết tất bị rắn cắn, đây là nhiều năm qua tiền bối lưu lại kinh nghiệm, rất rõ ràng ứng phóng thiên chính là loại tiểu nhân này, hắn sẽ không bởi vì mình buông tha hắn mà sẽ cảm kích, ngược lại hắn đối với mình hận thấu xương, nếu như có cơ hội đối phó mình, vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng nương tay, đã như vậy, như vậy mình cần gì thả hắn. Giết hắn đi cũng không có cái gì, nhiều nhất là mình sẽ bị cổ lão còn có cổ thu hàng trách cứ vài câu, đương nhiên người sau lưng ứng phóng thiên Ngược lại là có chút phiền phức, bất quá chờ mình lần nữa trở về huyền cơ môn, chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó bọn hắn sao? Nếu như 10 năm sau, mình còn không thể thu thập bọn hắn, không thể trở thành người khống chế huyền nguyên tinh, như vậy mình cũng không xứng có được toàn năng tu luyện hệ thống rồi. Chương 765, Độc Dược Khống Chế Ngươi, ngươi, nhìn xem ánh mắt hài hước kia của Dương Lỗi, trong lòng ứng phóng thiên không khỏi kinh hãi, Tuy mình cũng là người huyền cơ môn, hơn nữa là đệ tử kiệt xuất nhất của huyền cơ môn, nhưng đắc tội người cũng không ít, nếu như không phải mình tư chất cực cao, tốc độ tu luyện cực nhanh, tăng thêm sư tôn mình ở sau lưng, mình tuyệt đối không có thành tựu hiện tại, hừ, nếu như ngươi giết ta, sư tôn ta là sẽ không bỏ qua ngươi, huyền cơ môn là sẽ không bỏ qua ngươi, ứng phóng thiên đối với dương lỗi hận ý là càng ngày càng đậm rồi, loại oán hận này, hắn không chút nào che giấu. Đấy lòng nghĩ đến như thế nào mới có thể thoát thân, hơn nữa sau khi thoát thân, nhất định phải trả thù, tàn nhẫn trả thù, phải đem linh hồn của hắn rút ra, ở trên luyện hồn chi hỏa thiêu đốt trăm vạn năm, mới có thể đánh tan mối hận trong lòng mình, sư tôn của ngươi, hừ, đã như vậy, ta đây giết ngươi thì như thế nào, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể động được ta hay không, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, đối với gia hỏa này, dương lỗi căn bản không có ý định buông tha hắn, Mình ngay cả bộ tùy tâm cũng dết, lại giết một ứng phóng thiên thì tính sao, dết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết trước đó mình đã gián tiếp giết bộ tùy tâm rồi, lại dết một cái ứng phóng thiên cũng không có gì đặc biệt hơn người, bất quá duy nhất có chút phiền phức chính là, tại đây nhiều người, như vậy tóm lại là sẽ truyền đi, như vậy đối với mình cũng hơi phiền phức, đương nhiên sau khi mình chấm dứt sự tình bách hoa cung này, liền sẽ tiến về vô cực đại lục, đối với mình mà nói, không có cái gì. Nhưng đối với dương gia, đối với trương giật sư tôn, liền không giống, mình bây giờ đánh chết ứng phóng thiên, nhất định sẽ rơi vào tai huyền cơ môn, như vậy đối với dương gia cùng trương giật, đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ, ứng phóng thiên có khẩu khí như thế, như vậy hậu trường của hắn, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, dương lỗi đoán chừng, hậu trường tiểu tử này, chắc chắn sẽ không kém cổ lão, bất quá dương lỗi lại không muốn môn tha gia hỏa này, như thế liền có chút khó khăn rồi nhất định phải nghĩ ra kế sách hoàng mỹ mới được. Đột nhiên Dương lỗi lué lên linh quang có biện pháp rồi, mình không thể giết hắn, nhưng không phải còn có thể khống chế hắn sao. tốt xấu gì mình cũng là chủ nhân của toàn năng tu luyện hệ thống, hơn nữa cũng là người thừa kế độc vương, mặc dù không có lấy được độc kinh hoàn chỉnh, nhưng muốn dùng độc dược đến khống chế một người, vẫn là rất dễ dàng đấy. Mà ứng phóng thiên chứng kiến Dương lỗi do dự một chút, liền cười như điên nói, ngươi không dám giết ta, ngươi giết ta, Sư tôn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa ngay cả gia tộc của ngươi, bằng hữu của ngươi, cả đám đều không có kết cục tốt, đều chôn cùng cho ta, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, hơn nữa giao tiên khí của ngươi cho ta với tư cách bồi thường, như vậy, có lẽ ta còn có thể bỏ qua chuyện cũ, nhìn xem bộ dạng hắn như rất lâu không bị ăn đòn này, dương lỗi thật muốn bóp chết hắn, trường đao rỉ xét trong tay nhẹ nhàng dùng lực, lập tức ở trên cổ ứng phóng thiên cắt một vết trách, Máu tươi theo cổ chảy xuống, ngươi, ngươi, ngươi dám động thủ, sắc mặt ứng phóng thiên vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng thật sự dám động thủ thương tổn mình, không thể tha thứ, tuyệt đối là không thể tha thứ, động thủ thì như thế nào, dương lỗi cười lạnh, hoàn toàn chính xác, ta không dám giết ngươi, nhưng, không giết ngươi, ta cũng có rất nhiều biện pháp có thể trừng trị ngươi, thậm chí có thể cho ngươi sống không bằng chết, ngươi nói. Nếu như ta phế bỏ tu vi của ngươi, phế bỏ vũ hồn của ngươi, như vậy sẽ là bộ dạng gì đây này, ngươi dám, ứng phóng thiên nghe vậy trong mắt không khỏi trừng lớn, nếu quả thật phế bỏ tu vi, hủy diệt vũ hồn của mình, như vậy cái này so với giết mình còn muốn thống khổ, cái này đối với một võ giả mà nói, tuyệt đối không kém mối hận hủy gia diệt tộc, thật sao? Ta không dám, thật không dám sao? Dương lỗi lấy ra một viên thuốc, viên thuốc này hiện lên tinh hồng sắc. Hơn nữa có một mùi tanh nồng đậm, cực kỳ khó nghe, viên thuốc này có thể là đồ tốt a đến đây đi, ăn vào, dương lỗi ở trên ít hầu của ứng phóng thiên nhẹ nhàng thả ra một cổ nhu kình, ứng phóng thiên lập tức không tự chủ được ngoát to miệng, trong nháy mắt này, dương lỗi đem đang dược bắn vào, khục khục, khục khục, ngươi cho ta ăn cái gì đó, ứng phóng thiên đối với dương lỗi là trợn mắt nhìn, lúc này dương lỗi mỉm cười buông hắn ra nói, ta xác thực là không dám giết ngươi. Cũng không dám phế đi tu vi của ngươi, bất quá cho ngươi uống dược hoàng vẫn là có thể, ta giết ngươi. Sau khi được dương lỗi buông ra, ứng phóng thiên lập tức giống như rồng vào biển rộng, tu vi toàn thân dâng lên, trường kiếm trong tay lại xuất hiện lần nữa, con mắt đỏ thẩm, phẫn nộ tới cực điểm, khí thế trên người lập tức đạt tới đỉnh phong, sát khí, sát khí cường đại, giết ta, ha ha, ngươi có năng lực kia sao, dương lỗi cười lạnh, hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi vẫn còn nắm giữ trong tay ta đây này. A thời điểm khí thế của ứng phóng thiên đạt tới cực điểm, một cổ thống khổ kịch liệt lập tức từ trong đầu truyền đến, loại thống khổ này quá cường liệt rồi, dường như toàn bộ đầu óc đều muốn nổ tung, ngay sau đó, cảm giác như có vô số con kiến trắng xé đầu óc của mình, loại thống khổ này, so với vạn trùng vệ tâm càng thêm kinh khủng, ứng phóng thiên ôm đầu của mình, ở trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, loại thống khổ kịch liệt này, làm hắn thậm chí muốn xé mở đầu của mình muốn kết thúc tánh mạng của mình, bất quá lúc này bởi vì trong đầu hắn đau nhất kịch liệt, hắn thậm chí ngay cả một chút khí lực cũng không có, ngay cả tự sát cũng khó có khả năng, là chính thức sống không bằng chết. A. Đau chết ta rồi, vù vù, sau khi đau đớn một hồi, thống khổ trong đầu ứng phóng thiên ngừng lại, lập tức thở vào một cái, bất quá Dương Lỗi lại cười lạnh nói, tưởng hết rồi hả? Vẫn chưa xong đâu, tiếp tục hưởng thụ đi. Dương Lỗi vừa mới nói xong, Ứng phóng thiên liền cảm giác trong đầu của mình lại lần nữa xuất hiện một loại cảm giác để cho hắn sống không bằng chết, lần này không phải đau nhức kịch liệt, mà là cực ngứa, trong đầu cực ngứa, so với trước đó đau nhức kịch liệt, lại để cho ứng phóng thiên càng thêm thống khổ, hắn không ngừng gãi đầu của mình, muốn để cho loại ngứa này dừng lại, thật giống như có mấy vạn con tiểu mau trùng, ở trong đầu chậm rãi bò sát, không ngừng vạn vẹo, đó là một loại cảm giác khó nói lên lời, ngươi giết ta đi, giết ta đi. Ứng phóng thiên gào thét nói, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta không dám giết ngươi a dương lỗi cười nói, chương 766, bức bách. Giết ngươi, cái kia sư tôn của ngươi, còn không tiêu diệt gia tộc của ta, giết bằng hữu của ta, người bên cạnh ta cả đám đều không có kết cục tốt, ta làm sao dám đây này, dương lỗi cười nói, không, không, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể thề, đối với tâm ma thề. Ta, ta, ta chịu không được rồi. Lúc này ứng phóng thiên ở đâu còn có bộ dạng không ai bị nổi trước đó. Tâm ma thề, ha ha, tâm ma thề hoàn toàn chính xác có chút tin tưởng. Nhưng như vậy còn chưa đủ để ta bỏ qua ngươi. Ta muốn ngươi làm việc cho ta, để ngươi trở thành một con chó của ta. Ngươi đồng ý không? Dương lỗi trêu tức nhìn xem hắn nói. Ta đồng ý, ngươi bảo ta làm cái gì đều đồng ý. Chỉ cần ngươi tha ta, ứng phóng thiên nói. Được, đã như vậy. Vậy ngươi ăn viên thuốc này đi, dương lỗi lần nữa lấy ra một viên đan dược, bất quá viên thuốc này không thể triệt để giải trừ độc của ngươi, chỉ có thể khống chế một thời gian ngắn, một năm, chỉ là một năm, nếu như một năm sau, ngươi không có đạt được giải dược, như vậy ngươi sẽ lần nữa hưởng thụ cảm giác mỹ diệu như vậy, chứng kiến dương lỗi ném đến giải dược, ứng phóng thiên không có làm bất luận cách nghĩ gì, lập tức liền đem giải dược nuốt vào, sau khi ứng phóng thiên ăn hết, cái loại cảm giác thống khổ khó có thể chịu được kia. Lập tức biến mất không thấy gì nữa, lúc này hắn đứng đó, nhìn xem dương lỗi, trong mắt không có oán hận, có chỉ là sợ hãi, cực độ sợ hãi, dương. Dương lỗi, ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ứng phóng thiên nhìn xem dương lỗi nói, hừng, ngươi gọi tên ta, lá gan không nhỏ nha, dương lỗi lạnh lùng nói, ngươi một con chó, lại dám trực tiếp xưng hô tên chủ nhân, ta nhìn ngươi là còn chưa hưởng thụ đủ a không, chủ, chủ nhân, chủ nhân, tỉ nhân biết sai rồi. Biết sai rồi, ứng phóng thiên nghe được dương lỗi nói như vậy, toàn thân phát trung, vội vàng hô. Biết rõ sai rồi, biết rõ sai rồi, ứng phóng thiên vội cúi đầu không lưng, ngữ khí thái độ cực kỳ cung kính, thật giống một lão cẩu trung thực. Ngươi có thế như vậy, ta rất vui mừng, dương lỗi nhìn xem hắn, chỉ cần ngươi không vi phạm ý nguyện của ta, vậy ngươi vẫn là ngươi, vẫn là đệ tử xuất sắc nhất huyền cơ môn, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi khó xử. Nhất định vì chủ nhân làm việc thật tốt, ứng phóng thiên vội nói, nhưng mà, nhưng mà chủ nhân, nên xử lý bọn hắn như thế nào? Lúc này ứng phóng thiên đem lực chú ý đặt ở trên người những người ngoài kia, dù sao những người này đều thấy được hết thảy, nếu như truyền đi, đối với dương lỗi, đối với ứng phóng thiên cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ta thề, ta đối với tâm ma thề, tuyệt đối sẽ không truyền đi một chữ, nếu như vi phạm, liền để ta lập tức hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Một người chứng kiến sự tình không ổn, vội đối với tâm ma của mình thề, nhất là bộ dạng thống khổ trước đó của ứng phóng thiên, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhịn được, một cái ứng phóng thiên liền cực kỳ khủng khiếp rồi, hầu như không có mấy người dám cùng hắn đối nghịch, hơn nữa còn có một thiếu niên so với ứng phóng thiên càng thêm đáng sợ, thủ đoạn quỷ dị kia khiến người ta không khỏi sợ hết cả gai ốc, mặt khác dường như mã tranh nguyên cũng cùng thiếu niên kia quan hệ không tệ, một khi động thủ, những người mình này. Mặc dù là liên thủ, cũng chưa chắc đấu qua được người ta, huống chi còn không phải một lòng, chưa hẳn có thể liên hợp, chúng ta cũng đồng ý thề. Cái thứ nhất làm ra tấm gương, mấy cái khác lập tức cũng học ra gián, đối với tâm ma của mình thề, đương nhiên còn thừa lại mấy cái, không cam lòng khuất phục, không trên một tiếng. Được, các ngươi đã đối với tâm ma của mình thề rồi, như vậy ta cũng sẽ không khó xử các ngươi. Dương lỗi đối với bọn hắn cười cười, sau đó quay đầu nhìn ba người khác không chịu thề. Ba người này tu vi không yếu, đều là bác quái ngân thần sơ kỳ, nhưng mà tuổi khá lớn, đều là hơn 300, đương nhiên có thế ở cái tuổi này đạt tới cấp độ như thế, cũng coi là thiên tài rồi, các ngươi thì sao, các ngươi ý định như thế nào, ngươi muốn bức chúng ta thề, hắc hắc, tuy ngươi cùng ứng phóng thiên đều rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng không sợ các ngươi, trong ba người kia, nam tử dẫn đầu cười lạnh nói, khấu anh, ngươi khẩu khí thật lớn, có tin ta giết ngươi hay không? ứng phóng thiên nghe vậy có chút thẹn quá hóa giận đừng tưởng rằng các ngươi là đệ tử thông thiên môn, ta sẽ không dám giết ngươi rồi, từng, dương lỗi lạnh lùng nhìn ứng phóng thiên một chút hắn làm chủ nhân còn chưa nói cái này làm nô tài, rõ ràng giọng thách ác giọng chủ rồi điều này làm cho dương lỗi có chút khó chịu thật xin lỗi, chủ nhân, tiểu tiểu nhân biết sai rồi nghe được âm thanh không hài lòng của dương lỗi, ứng phóng thiên rùng mình vội vàng lui lại một bước nói Ta không hy vọng có lần sau như vậy nữa." Thanh âm Dương Lỗi lạnh lùng nói, "Yên tâm, chủ nhân, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa." Ứng Phóng Thiên vội thề, "Hy vọng như thế." Nói xong, Dương Lỗi không tiếp tục để ý Ứng Phóng Thiên, mà là nhìn xem Khấu Anh. Khấu Anh này chính là đệ tử Thông Thiên môn, hai người khác, trong đó một nam tử thân mặt bạch y, cầm trong tay một thanh trường côn màu trắng bạc, cũng là người Thông Thiên môn, sư đệ của Khấu Anh, gọi là Từ Chung Khánh, mà một người khác thì trong tay cầm trường cung, đệ tử Trấn Thiên Tông, gọi là chữ hồng, tu vi không tệ, lợi hại nhất chính là tiễn thuật, đã đạt đến thất tinh liên châu cảnh giới, cái này không phải chuyện đùa, có thể nói, ở trong ngàn mét, bách phát bách trúng, nếu như là ở cự ly xa, như vậy ở bác quái ngân thần tiền kỳ cùng trung kỳ, có thể nói vô địch, mấy môn phái này đều là một trong sùng vũ đại lục bảy đại Tiên Tông, trong đó thông thiên môn xếp hàng thứ hai, Trấn Thiên Tông xếp hạng thứ tư, ba người các ngươi, Hai cái là đệ tử thông thiên môn, một cái là đệ tử trấn thiên tông, lai lịch không nhỏ, khó trách kiêu ngạo như vậy, nhìn xem ba người này, dương lỗi cười lạnh, nói thật, ba người này cũng không đặt ở trong mắt mình, mặc dù tu vi của bọn hắn không tệ, nhưng còn không có năng lực cùng cửu cực tạo hóa cường giả chống lại, đương nhiên nếu như ba người liên thủ, có lẽ có thể đối kháng cửu cực tạo hóa sơ kỳ võ giả, nhưng mà mặc dù là để cho bọn hắn liên thủ, dương lỗi cũng không sợ hãi, hừ. Đã biết rõ, ngươi còn kiêu ngạo như vậy, huyền cơ môn các ngươi tuy cũng là một trong 7 đại tiên tông, nhưng mà so với thông thiên môn, còn có trấn thiên tông chúng ta, vẫn có trên lệch không nhỏ, cho nên ta khuyên các ngươi, không nên vọng tưởng để cho chúng ta thề, bằng không thì nếu như hai đại tiên tông chúng ta cùng một chỗ đối phó huyền cơ môn ngươi, ta nghĩ ngươi là không gánh vác được trách nhiệm này, khấu anh nhìn xem dương lỗi, ngữ khí lăng nghiêng nói, chương 767, toàn bộ khuất phục. Một Ta rất sợ, ta thật sự rất sợ a dương lỗi nghe vậy giả trang ra một vẻ mặt ta sợ muốn chết, nhưng ai cũng nhìn ra được, đây bất quá là đang đùa giỡn bọn hắn mà thôi, ngươi lẽ nào ngươi thật sự muốn gây ra chiến tranh giữa thông thiên môn còn có trấn thiên tông chúng ta cùng huyền cơ môn sao, lúc này âm thanh của khấu anh có chút nghiêm túc, ha ha, ta cũng không có lá gan lớn như vậy, nhưng mà nha, hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ để gây xích mít ba đại môn phái, ngươi quá đề cao mình rồi. Dương lỗi cười lạnh không ngớt, gia hỏa này, còn thật sự coi mình địa vị rất cao, huống chi, ta cũng có thể cho ngươi ăn dược hoàng, sau khi ăn vào, các ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy, ngươi. Ngươi muốn làm gì, nghe được Dương lỗi nói như vậy, khấu anh lập tức thay đổi sắc mặt, không khỏi nhớ tới hình dạng trước đó của ứng phóng thiên, ngay cả ứng phóng thiên cũng gánh không được, mình có thể gánh vác được thủ đoạn quỷ dị kia sao, cái dược hoàng kia, mình tuyệt đối không muốn đi thử một lần. Ta muốn làm gì, không phải các ngươi rất hung hăng càng quái sao, dương lỗi lạnh lùng nhìn xem ba người, vốn nếu như các ngươi thành thành thật thật đối với tâm ma của mình phát lời thề, ta sẽ không hề so đo, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác liền không cảm thấy được, muốn cùng ta gây sự, dương lỗi lạnh giọng nhìn xem ba người, đối với ba tên này, dương lỗi là một chút cũng không quen nhìn, từ chung khánh nhìn sư huynh khấu anh của mình một chút, nói, sư huynh, chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ, khấu anh nghĩ nghĩ. Nhìn xem dương lỗi, do dự, nếu như thật cùng hắn đối nghịch, đoán chừng ba người mình thật đúng là tránh không khỏi kết cục như vậy, dù sao dương lỗi này làm việc không có giảng nguyên tắc chút nào, ngươi lợi hại, bây giờ chúng ta đối với tâm ma thề, cái này có thể đi à nha, khấu anh do dự một chút nói, dù sao nếu tiếp tục cùng gia hỏa này chống đỡ, không biết hắn sẽ làm ra hành động điên cùng gì, dù sao tình huống trước đó dương lỗi cùng ứng phóng thiên chiến đấu, bọn hắn là rõ rõ ràng ràng. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, mình có thể còn hơn hắn, hiện tại mới nghĩ đến thề chỉ sợ đã quá muộn rồi, dương lỗi nhìn xem khấu anh, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua các ngươi sao, cái kia mặt mũi của ta để vào đâu, ngươi? Ngươi đến cùng muốn thế nào, tuy trong nội tâm khấu anh phẫn nộ, nhưng không dám nói chuyện với dương lỗi như trước nữa, ta muốn thế nào? Ha ha, dương lỗi nhẹ nhàng cười cười, cái này rất đơn giản. Sau đó Dương Lỗi lấy ra 3 viên thuốc, ba viên thuốc này cùng lúc trước ứng phóng thiên ăn giống như đúc, chứng kiến 3 viên thuốc này, sắc mặt ba người Khấu Anh lập tức trắng bệt, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng thật sự dám làm như vậy, đây cũng không phải là kết quả mà Khấu Anh mong muốn, lúc này Khấu Anh hối hận, cực kỳ hối hận, sớm biết như vậy lúc trước nên thề rồi, bất quá chỉ là một cái tâm ma thể mà thôi, phát ra thì phát ra, chỉ cần mình không nói ra chuyện này, như vậy đối với mình cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng tình huống bây giờ thật là phức tạp rồi, ăn đang dược, vậy căn bản không có khả năng, một khi ăn viên thuốc này, vậy thì ý nghĩa mình bị dương lỗi khống chế sinh tử, nhưng nếu như không ăn đang dược, chỉ sợ dương lỗi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chiến. Liều mạng một lần Này ngược lại là một chủ ý hay, nhưng mà rất hiển nhiên, ba người mình là rất khó cùng bọn hắn đối kháng, cơ hội thủ thắng sẽ không vượt qua hai thành, hơn nữa một khi làm như vậy rồi. Như vậy dùng khấu anh quan sát cái gọi là dương lỗi này Hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình Một khi động thủ Khẳng định chính là ngươi chết ta sống Mà từ tình huống này xem ra Ba người mình hiển nhiên đã bị cô lập rồi Vốn ngay cả dương lỗi cùng ứng phóng thiên Cũng không nhất định có thể đánh thắng được Một khi bọn hắn lại gia nhập vào Như vậy tuyệt đối là chắc chắn phải chết Cho nên lựa chọn này Căn bản là vô căn cứ Cùng hắn nói là liều mạng một lần Không bằng nói là tìm cái chết Nhưng bây giờ Nếu như không phản kháng, như vậy nhất định phải ăn viên thuốc kia, trở thành nô lệ của dương lỗi, vì hắn làm việc, đây cũng không phải là kết quả khấu anh mong muốn, cái này không được, cái kia cũng không được, đến cùng phải làm như thế nào mới được. Các ngươi ăn đang dược này, như vậy chính là người mình, đối với người mình, ta luôn là chiếu cố đấy, chuyện này. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Không bằng chúng ta đối với tâm ma thề. Mặt khác ở bên trong bách hoa cung chúng ta có được đồ vật gì đó toàn bộ đều quy ngươi. Dương công tử, ngươi xem coi thế nào, khấu anh tự nhiên không muốn ăn viên thuốc kia, cũng không muốn lại cùng dương lỗi đối nghịch, vì vậy nói, điều đó không có khả năng, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái là ăn dược hoàng, nghe ta phân phó, thứ hai nha, cái kia chính là không ăn đang dược này, nhưng mà không ăn, cái kia là một con đường chết, đương nhiên, nếu như các ngươi đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, đó cũng là có thể, nói không chừng ba người các ngươi có thể đối phó được ta đây này, dương lỗi mỉm cười nhìn xem ba người nói ra, nghe được dương lỗi nói, khấu anh biết rõ, nhất định là không thể dễ dàng rồi, cái này rất quốc ức nghĩ mình đường đường là thông thiên môn chân truyền đệ tử, hơn nữa là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất trong chân truyền đệ tử, cho tới bây giờ đều không người nào dám ngổ nghịch mình, đều là nịnh nọt mình, đối với mình A-dua nịnh hót, nhưng hiện tại Mình rõ ràng luôn lạc tới tình trạng bị người uy hiếp Nhưng mà Khấu Anh là người sợ chết Với hắn mà nói Tánh mạng là quý giá Mình còn có rất nhiều thứ không có hưởng thụ Một khi tử vong Vậy thì thật là chẳng còn gì nữa Chỉ có còn sống mới có hy vọng Mình mới có thể tiếp tục hưởng thụ Ta là tuyệt đối sẽ không ăn Khấu Anh vẫn không có làm ra lựa chọn Một bên chữ hồng liền nói chuyện Đối với chữ hồng mà nói Trở thành nô lệ của dương lỗi Đây tuyệt đối là sự tình so với chết còn khó chịu hơn. Không ăn, vậy thì chết. Dương lỗi không muốn lãng phí thời gian. Lần nữa lấy ra một tấm phù triện, lập tức bóp nát định thân phù, đem chữ hồng định trụ. Ở ngắn ngũng hai cái thời gian hô hấp, dương lỗi tung người một cái, liền đi tới trước mặt chữ hồng. Trong tay xuất hiện một thanh trường đau, phong ẩn đau. Thấy một màn như vậy, khấu anh lập tức vong hồn bốc lên. Đây cũng không phải là việc nhỏ, chữ hồng là người nào, bọn hắn quá rõ ràng rồi. Lúc chữ hồng đi ra, là theo chân hai người mình, hơn nửa sư tôn mình cùng phụ thân hắn quan hệ coi như không tệ. Chữ hồng là con trai của Trấn Thiên Tông Tông chủ trữ vân. Một khi chữ hồng xảy ra chuyện gì, mặc kệ cùng mình có quan hệ hay không, hai sư huynh đệ mình khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Chữ hồng là nổi danh bao che khuyết điểm, nổi danh âm ngoan thủ lạc, chương 768, toàn bộ khuất phục. 2. Một khi chữ hồng xảy ra chuyện gì? Mặc dù là sư tôn mình cùng trữ vân có chút giao tình, hắn cũng sẽ không biết xem mặt mũi, mà buông tha hai người mình, tuy không đến mức sẽ chết, nhưng kết quả chắc chắn sẽ không so với trước mắt tốt bao nhiêu, thậm chí sẽ thảm hại hơn. Đợi một chút, dương công tử, ngươi chờ một chút, khấu anh vội hô, nghe được âm thanh của khấu anh, vốn dương lỗi muốn giết chữ hồng, lúc này chỉ là ở mấy đại huyệt trên người chữ hồng đánh vào chân khí của mình, đem tu vi toàn thân chữ hồng tạm thời phong bế. Nhưng mà này cũng không kiên trì bao nhiêu thời gian, tối đa có thể duy trì nửa giờ mà thôi, nhưng đối với dương lỗi mà nói, nửa giờ là đủ rồi, các ngươi nghĩ thông suốt, chúng ta đáp ứng ngươi, còn chữ hồng, có thể cho ta cùng hắn nói một câu. Khuyên nhũ hắn hay không, khấu anh nhìn xem dương lỗi nói, được, cho ngươi một phút, nếu như sau một phút, vẫn không có để cho hắn làm ra lựa chọn chính xác, như vậy ta sẽ giết hắn, dương lỗi đem chữ hồng ném về phía khấu anh như ném gà chết. Khấu Anh nhận lấy chữ hồng, vội lôi kéo hắn đi qua một bên khuyên bảo. Mà lúc này Dương Lỗi cũng quay trở về tới bên cạnh mấy người tiêu ly. Chúng ta không phải cũng muốn đối với tâm ma thề chứ. Mã tranh nguyên nghĩ nghĩ, nhìn xem Dương Lỗi nói. Đối với Mã tranh nguyên mà nói, cách nhìn đối với Dương Lỗi trước đó hoàn toàn phá vỡ rồi. Như thế nào cũng thật không ngờ. Dương Lỗi này rõ ràng có thủ đoạn như thế. Hơn nữa không chút nào dây dưa dài dòng, từ nơi này có thể thấy được. Dương lỗi này tuyệt đối là nhân vật cấp bậc kiêu hùng Người như vậy Nhất định là thành tựu phi phàm Nhưng mà cũng có một chút không tốt Loại người này sẽ không ở dưới người Cương mà dễ gãy Nếu như gặp phải người càng thêm hung ác Chỉ sợ cũng rất khó khuất phục Dương lỗi suy nghĩ một chút nói Thật có lỗi Bởi vì những chuyện này là không thể truyền đi Một khi truyền đi Như vậy ta sẽ phiền toái Cho nên mã sư huynh Chỉ có thể oan ức ngươi một chút rồi Đối với mã tranh nguyên này Dương lỗi thật là có hảo cảm hơn, nhưng mà không thể đơn giản tin tưởng hắn, dù sau này quan hệ đến người bên cạnh mình an toàn, không thể không cẩn thận, cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, mặc dù đối với hắn có cảm tình, nhưng không bài trừ hắn sẽ đem những chuyện này nói ra, một khi sự tình tiết lộ, đối với dương lỗi mà nói mặc dù không có cái gì, nhưng mà đối với dương gia, đối với những người khác bên cạnh dương lỗi, đã có thể phiền phức lớn rồi, không có việc gì, ta có thể hiểu được. Nói xong mã tranh nguyên miễn cười, cũng phát lời thề, cái kia, cái kia chúng ta cũng thề đi, lúc này tiêu ly suy nghĩ một chút nói, kỳ thật các ngươi không cần phải, nghe được tiêu ly nói, dương lỗi ngược lại là ngượng ngùng, không có việc gì, chúng ta cũng không có thể ngoại lệ, tiêu ly nói xong, cũng đối với tâm ma của mình phát ra lời thề, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, một phút đồng hồ rất nhanh đã trôi qua, lúc này ba người khấu anh cũng đã thương lượng tốt, Nhìn xem vẻ mặt hai sư huynh đệ khấu anh nhẹ nhàng thở ra, còn có bộ dạng chữ hồng rất khó chịu, dương lỗi biết rõ, ba người hẳn là quyết định, dương công tử, chúng ta đã làm ra lựa chọn, chúng ta có thể dùng đan dược, trở thành thủ hạ của công tử, khấu anh nhìn xem dương lỗi nói, nhưng mà, nhưng mà chúng ta còn có một yêu cầu, nếu như dương công tử đáp ứng, như vậy bây giờ chúng ta có thể ăn đan dược, nhưng nếu như công tử không đáp ứng, Như vậy chúng ta cũng chỉ phải liều mạng một lần, mặc dù là cá chết lưới rách cũng sẽ không tiếc, cá chết lưới rách. Ha ha, dương lỗi nhẹ nhàng cười cười, nụ cười này mang theo khinh thường thật sâu, đúng, chính là khinh thường, mặc dù ba người khấu anh không tệ, nhưng cùng mình cá chết lưới rách, cái này căn bản là chuyện không thể nào, giết bọn hắn, tuy có thể sẽ tiêu hao một chút thời gian, nhưng tuyệt đối không phải việc khó gì, cùng ta cá chết lưới rách, các ngươi xứng sao, công tử, không... Dương thiếu gia, ngươi đừng nóng giận, trước đừng nóng giận, nghe chúng ta nói hết đã, khấu anh thấy Dương lỗi nói như vậy, trong lòng có chút bất an, vội nói, được, ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như yêu cầu của ngươi không vượt ra ngoài điểm mấu chốt của ta, ta có thể đáp ứng ngươi, tuy Dương lỗi có thể giết chết bọn hắn, nhưng nếu như có thể thu phục bọn hắn vì mình làm việc, đó chính là một đại hảo sự rồi, bởi vì mình sớm muộn muốn khống chế sùng vũ đại lục, mà nếu muốn khống chế sùng vũ đại lục, Như vậy trước phải khống chế bảy đại tiên tông, bảy đại tiên tông này là thế lực chính đạo cường đại nhất của sùng vũ đại lục, chỉ có đem bảy đại tiên tông nắm giữ ở trong tay, cái kia mới có thể chính thức khống chế sùng vũ đại lục, đây là một trong những điều kiện cơ bản nhất, kỳ thật. Kỳ thật là như thế này, điều kiện của chúng ta chính là hy vọng dương thiếu gia không bắt buộc chúng ta gọi ngươi là chủ nhân, chúng ta xưng hô dương thiếu gia, còn có, hy vọng dương thiếu gia không nên làm khó chúng ta. Để cho chúng ta làm sự tình có lỗi với tông môn là được Khấu Anh nói xong Có chút lo lắng không yên nhìn xem dương lỗi Trong nội tâm vẫn là hết sức lo lắng Tuy ngoài miệng nói cá chết lưới rách Nhưng hắn tin tường Ba người mình hoàn toàn chính xác Không có năng lực cùng dương lỗi cá chết lưới rách Chỉ hai điều kiện này đúng không Được ta có thể đáp ứng các ngươi Dương lỗi cũng không suy nghĩ nhiều Trong nội tâm dương lỗi rất rõ ràng Nếu như nắm bọn hắn quá chặt Đối với mình không có chỗ tốt quá lớn gì Dù sao địa vị ba người này cũng không nhỏ Còn ứng phóng thiên Cái kia hoàn toàn là hắn tự tìm Nếu như lúc trước hắn không có hùng hổ dọa người như vậy Cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện thế kia rồi Nhưng mà như vậy cũng không tính là chuyện xấu Dù sao cũng là bởi vì hắn Mới để cho mình có cơ hội thu phục những người kia dùng Cảm ơn Dương Thiếu Gia Khấu Anh nghe vậy đại hỷ tốt rồi Như vậy hiện tại các ngươi liền ăn ba viên thuốc này đi Mặt khác ba viên này là giải dược Giải dược này có thể duy trì một năm, sẽ không xuất hiện cái loại thống khổ sống không bằng chết kia. Dương lỗi đem ba viên đan dược màu đỏ tươi trước đó ra, sau đó lại lấy ra ba viên giải dược. Ba người nhận lấy đan dược, do dự một chút, vẫn là nuốt vào. Lúc này trong lòng ba người cảm khái ngàn vạn, đương nhiên trong lòng cũng hạ quyết tâm. Sau khi trở về, tìm sư môn trưởng lão nhìn xem, xem có biện pháp có thể giải trừ loại độc chất này hay không. Đối với cách nghĩ ở trong lòng bọn hắn, dương lỗi quá là rõ ràng rồi. Ta biết các ngươi nghĩ cái gì, các ngươi có thể nếm thử đi giải độc, nhưng mà hậu quả chính các ngươi suy nghĩ, chương 769, tiến vào chủ điện. Tất cả mọi người chịu phục dương lỗi, ngay cả mấy người ứng phóng thiên cũng đã thành thủ hạ của hắn, không người nào dám lại đối với dương lỗi nói cái gì, dương lỗi tự nhiên cũng thành người cầm đầu trong nhóm này, lúc này trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, lúc này đây, Bách Hoa Cung Di chỉ tầm bảo, xem ra là không có gì đáng xem rồi. Cho dù có thứ tốt, có tiên khí, mình cũng muốn không đến. Thứ tốt nhất định sẽ rơi vào trong tay dương lỗi. Ta biết tâm tư của các ngươi, yên tâm, ở bên trong bách hoa cung. Nếu như các ngươi có được đồ vật gì đó, ta sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Nhưng mà nếu ai không tuân theo quy cũ, như vậy thực xin lỗi, đừng trách ta không khách khí. Dương lỗi quét mắt nhìn một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc, yên tâm, dương thiếu gia chúng ta sẽ không sàn bậy. Mọi người nghe xong. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không trắng trợn cướp đoạt, vậy là tốt rồi, đây cũng là ý nghĩa còn có cơ hội đạt được thứ tốt, được, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, nếu như các ngươi trái với điểm mấu chốt của ta, như vậy đừng trách ta không khách khí, con người của ta là tính cách gì, hiện tại chắc hẳn các ngươi đều đã rõ ràng một ít, dương lỗi nhìn xem mọi người, ngữ khí lạnh lùng nói ra, yên tâm, dương thiếu gia chúng ta biết rõ nên làm như thế nào, mọi người vội vàng gật đầu, được. Đã như vậy, chúng ta liền chuẩn bị tiến vào trong chủ điện đi, nhưng mà các ngươi tới trước ta, chắc biết như thế nào mới có thể tiến vào trong chủ điện. Dương lỗi nhìn nhìn cửa lớn chủ điện, lúc này cửa lớn đóng chặt, muốn đi vào, hẳn là có phương pháp xử lý đặc thù, không phải tùy tiện là có thể tiến vào. Hơn nữa trước đó lúc mình đến nơi này, bọn hắn đều nhìn mình, vẻ mặt kịn hỷ, hẳn là có phương pháp tiến vào. Dương thiếu gia, là như thế này, muốn mở ra bách hoa cung chủ điện. Cần 36 người đồng thời mở ra cơ quan mới có thể tiến vào, mà thời điểm Dương Thiếu Gia không có tới, chúng ta chỉ có 32 người, kém 4 người, hiện tại Dương Thiếu Gia cộng thêm 3 vị cô nương, tổng cộng 36 người, vừa vặn đầy đủ. Khấu Anh giải thích nói, Dương Lỗi nhìn nhìn, thật là có 36 cơ quan, 36 cơ quan này từng cái đều cần một người tới mở, nếu như nhân số không đủ, căn bản là không có cách mở ra cửa lớn tiến vào chủ điện. Mà nếu muốn cưỡng ép phá cửa vào, vậy căn bản là không thể nào. Cửa lớn chủ điện là một loại tài liệu cực kỳ đặc thù luyện chế thành, mặc dù so với thượng phẩm tiên khí cũng không kém chút nào. Hóa ra là như vậy, được, như vậy mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lập tức hành động. Dương lỗi đương nhiên thành người ra lệnh trong mọi người. Theo dương lỗi ra lệnh một tiếng, mọi người nhau nhau tìm được vị trí phù hợp của mình. Mà ba người tiêu ly thì ở xung quanh dương lỗi, dương lỗi cũng đi tới vị trí. Vị trí cơ quan kia là một ngũ trảo kim long uy vũ màu vàng, thời điểm tới gần, dương lỗi đã sớm mở ra chân thực ưng nhãn xem xét, đương nhiên cũng thi triển giám định thuật, nhưng mà giám định thuật cũng không có khả năng xem xét thành công, cho nên không cách nào biết rõ, cơ quan này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chân thực ưng nhãn cũng không cách nào xem thấu, bởi vì cơ quan này không phải máy móc liên kết, cũng không phải trận pháp, mà là một loại trang bị chân khí truyền lực, sau khi đưa vào chân khí chân khí sẽ theo một cái thông đạo riêng biệt tiến vào đầu mối then chốt của cơ quan, sau đó mở ra cửa lớn, điều này làm cho dương lỗi rất là ngạc nhiên, còn giám định thuộc không cách nào giám định ra, cái kia có thể khẳng định, này tất nhiên là thượng phẩm tiên khí, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nếu không phải như thế, như vậy mình có thể xem xét được đi ra đấy, mà sau khi biết những tin tức kia, dương lỗi đối với bách hoa cung này, đó là nguyện nhất định phải có, tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác, Mặc dù mình không cần, vậy cũng không có khả năng lưu cho những người khác, mà là lưu cho nữ nhân của mình sử dụng. 36 người, sau khi dương lỗi hạ lệnh, đồng thời vặn vẹo cơ quan, hướng về trong đó đưa vào chân khí của mình. Đương nhiên sau khi 36 người đều đưa vào chân khí, cửa lớn của Bách Hoa Cung chủ điện chậm rãi mở ra. Nhưng mà cái này tiêu hao chân khí của mọi người, cũng là thật lớn, để cho bọn người dương lỗi hết sức kinh ngạc, trong nháy mắt ngắn ngũng này. Rõ ràng đã tiêu hao hết hầu như một nửa chân khí. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Mà lúc này trong lòng dương lỗi xuất hiện một ít cảm giác bất an lần nữa. Đây là trước đó dương lỗi tiến vào bách hoa cung di chỉ đã có. Mà bây giờ xuất hiện lần nữa rồi. Để cho dương lỗi có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ trước đó mình gặp được phân thân. Cũng không phải thật sự. Mà là biểu hiện giả dối. Nhưng mà đồ vật lại không phải giả dối. Dù sao hệ thống cũng không phải ăn chay không có gì có thể giấu giếm được hệ thống đương nhiên nếu quả thật có đồ vật có thể giấu giếm được hệ thống như vậy tu vi người này thật sự khủng bố rồi tối thiểu nhất cũng là thánh nhân hiển nhiên bách hoa tiên tử này không có khả năng đạt tới thánh nhân hơn nữa nếu quả thật là thánh nhân như vậy cũng không cần phải tìm mình phiền toái càng không cần lợi dụng bách hoa cung di chỉ này nếu như một thánh nhân nghĩ muốn đối phó mình đó là một chuyện phi thường dễ dàng cho nên bách hoa tiên tử kia hẳn là thực Nhưng mà cảm giác bất an này từ đâu mà đến, cái này để cho Dương lỗi phi thường nghi ngờ, nếu như là thời điểm trước đó gặp được hắc huyết tà vương, Dương lỗi còn cho là hắn, nhưng từ khi hắc huyết tà vương bị phong ấn, loại bất an này cũng không có biến mất, như vậy có thể khẳng định, nơi phát ra bất an, cũng không phải hắc huyết tà vương, mà là một người khác hoàn toàn, hoặc là nói có nguyên nhân khác, có lẽ là tự mình nghĩ nhiều, Dương lỗi lắc đầu, trong nội tâm nghĩ như thế, đại môn mở ra. Chủ điện Bách Hoa Cung xuất hiện ở trước mắt mọi người, Bách Hoa Cung là một siêu cấp tông môn thời kỳ thượng cổ, tự nhiên không phải những môn phái hiện tại này có thể so sánh, mặc dù là huyền thiên tông đứng đầu bảy đại tiên tông cũng tuyệt đối không cách nào tới đánh đồng, bên trong rất rộng lớn, hầu như tương đương với một quảng trường hơn trăm thước, ở trên quảng trường này, đồ vật bày ra cũng không xa hoa như trong tưởng tượng, cũng không có tiên khí gì, nhưng mà chính giữa quảng trường, có một cái sân rộng cực lớn, Trên sân rộng có vô số hoa tươi, ở giữa hoa tươi là một tòa điêu khắc. Cái điêu khắc này là một nữ nhân, dáng người nữ nhân kia nhu mì xinh đẹp, nhưng mà thấy không rõ khuôn mặt. Cái điêu khắc này là tiêu điểm của mỗi người, khuôn mặt thấy không rõ lắm, cũng không phải là không có điêu khắc ra, mà là không ai có thể tiếp nhận được của lực lượng thần bí kia. Chương 770, Bác Môn 1. Bởi vì chỉ cần đem lực chú ý đặt ở phía trên điêu khắc, Sẽ có một cổ sức mạnh thần bí Khiến người ta bất tri bất giác lâm vào trong đó Trong đầu trống rỗng Tuy muốn hết sức nhìn rõ ràng diện mạo nữ nhân Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nhìn rõ ràng Đối với cái điêu khắc thần bí này Dương lỗi rất là hiếu kỳ Mà cái điêu khắc này xem ra Cùng bách hoa tiên tử phân thân giống nhau y hệt Bất kể khí chất hay là hình dạng Đều là giống nhau Cho nên dương lỗi biết rõ Nữ nhân này hẳn là dựa theo hình tượng Bách hoa tiên tử điêu khắc đi ra rồi Dương lỗi là một điêu khắc sư, đẳng cấp cũng đã rất cao, tuy vẫn không có tiến vào tông sư cảnh giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, muốn đi vào điêu khắc tông sư cảnh giới, đối với dương lỗi mà nói, đó cũng không phải một việc khó, chỉ là vấn đề thời gian, mà thời điểm dương lỗi nhìn xem cái điêu khắc này, lại vô cùng kinh ngạc, người có thể điêu khắc ra pho tượng kia, ở trên điêu khắc là có thiên phú cùng tạo nghệ kinh người, đây tuyệt đối là tiên cấp điêu khắc sư, phía trên tông sư, còn có đại tông sư, Đột phá đại tông sư là tiên cấp, tiên cấp điêu khắc sư cùng đại tông sư, trên lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo, đại tông sư cấp, bình thường có thể điêu khắc ra tiên cấp, nhưng mà tiên cấp điêu khắc sư lại có thể điêu khắc chuẩn thánh cấp, hơn nữa trong đó sẽ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, một cái điêu khắc ở trong thời gian ngắn, có thể phát huy ra thực lực của vật được điêu khắc ra, mà pho tượng bách hoa tiên tử kia, dương lỗi biết rõ, tuy đây chỉ là một pho tượng, nhưng tuyệt đối có thực lực tiên nhân tối thiểu nhất ở trong vòng mấy tiếng có thể phát huy ra thực lực tiên nhân, hơn nữa Dương Lỗi ở trên điêu khắc cảm nhận được một cổ sức mạnh cực kỳ tinh khiết, cực kỳ mạnh mẽ, cổ lực lượng kia đối với Dương Lỗi mà nói cũng không xa lạ gì, đó là tính ngưỡng lực, không sai, cái kia hoàn toàn chính xác là tính ngưỡng lực, Dương Lỗi có tính ngưỡng hệ thống, bây giờ tính ngưỡng hệ thống của mình tuy còn trong cải thiện, nhưng tính ngưỡng lực vẫn là có thể phân biệt rõ đi ra, phía trên pho tượng kia ngưng tụ lực lượng khổng lồ mà thuần túy này Là tính ngưỡng lực, nếu như có thể hấp thu tất cả tính ngưỡng lực phía trên điêu khắc, như vậy tuyệt đối có thể tạo nên một thiên tiên, thậm chí là huyền tiên. Nhưng mà nếu muốn hấp thu tính ngưỡng lực này, khi không phải là chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất đối với dương lỗi ở hiện tại mà nói là không thể nào, đương nhiên ngay cả mình cũng không thể nào làm được. Như vậy những người khác càng không có khả năng rồi, trừ khi là tiên nhân, hơn nữa mặc dù là có biện pháp có thể hấp thu, nhưng này còn cần cân nhắc bách hoa tiên tử A. Cái điêu khắc này hẳn là Bách Hoa Tiên Tử lưu lại hấp thu tín ngưỡng lực, thời điểm ở trên địa cầu, những tiên nhân trong truyền thuyết kia, đối với tín ngưỡng của mình là phi thường trọng thị, đoán chừng cái này có thể tăng lên thực lực của bản thân, mà Dương Lỗi xem qua tiểu thuyết cũng không ít, theo như truyền thuyết, những cái được gọi là thần ở Tây phương kia, ví dụ như thần Jehovah, thượng đế, trí tuệ nữ thần, sinh mệnh nữ thần, quang minh thần, đều có được tín đồ của mình, truyền bá tín ngưỡng của mình. Thậm chí vì tranh đoạt phạm vi thế lực mà đánh đập tàn nhẫn, đoán chừng cũng là bởi vì tính ngưỡng lực có thể tăng lên tu vi rồi, mà truyền thuyết tu luyện giới ở Đông Phương, thì là khí vận, khí vận này so với tính ngưỡng mà nói, càng thêm huyền diệu, càng thêm không thể nắm lấy, tính ngưỡng và khí vận đến cùng có liên hệ gì, có cái gì khác biệt, hoặc là hai cái này đối với tu luyện giả mà nói, có trợ giúp đặc thù gì, hiện tại còn không phải dương lỗi có thể cân nhắc, bởi vì hiện tại tu vi của dương lỗi quá thấp. Đoán chừng muốn cân nhắc những chuyện này, tối thiểu nhất cũng phải chờ tu vi của mình đột phá đến tiên nhân, thậm chí là cảnh giới cao hơn mới được, mà muốn đạt tới cảnh giới như vậy, hiện tại vẫn là quá sớm, đương nhiên mình còn có một cái ưu thế, cái kia chính là mình có toàn năng tu luyện hệ thống, bây giờ mà nói, hệ thống này ngoại trừ có chút keo kiệt ra, vẫn có thể cho dương lỗi trợ giúp rất lớn, không biết hệ thống này rốt cuộc là ai sáng tạo ra, người sáng tạo ra một cái hệ thống như vậy nhắc đến là siêu cấp ngư nhân, ít nhất ở trong mắt Dương Lỗi, ngay cả đạo tổ Hồng Quân trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể làm được, hoặc là nói, tồn tại vượt xa Hồng Quân, nếu như đạo tổ Hồng Quân thật sự như là trong truyền thuyết có tồn tại, chấm chấm chấm. Mọi người bước chân vào đại điện, cửa đại điện lập tức đóng lại, cảnh tượng trước mắt cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, quảng trường cực lớn, sân rộng trên quảng trường, còn có tượng điêu khắc kia cũng biến mất không thấy mà chuyển biến thành chính là một cái sân bãi hình bát quái. Bốn phía có tám đạo môn, phân biệt đối ứng hưu môn, sinh môn, thương môn, đổ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn bên trong bát môn động giáp, dương lỗi hết sức ngạc nhiên. Phải biết rằng chân thực ưng nhãn của mình vẫn luôn là mở ra, mà hết thảy trước mắt đều là sự thật, cũng không phải giả tạo. Cái này để cho hắn giật mình rồi. Đây hết thảy đều là biến hóa đột nhiên phát sinh, trước đó hết thảy là chân thật. Hiện tại hết thảy cũng là chân thật, hơn nữa cũng không cảm giác được có không gian biến hóa, đây hết thảy quá đột nhiên, thật là quỷ dị. Không chỉ là dương lỗi, những người khác nghĩ cũng đều là giống nhau, biến hóa này là quỷ dị như thế, tuy mọi người kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới đây là bách hoa cung chủ điện, mà người sáng lập bách hoa cung bách hoa tiên tử là tiên nhân, bách hoa cung cũng là thượng cổ tiên tông, cho nên tại đây rất có thể là một ảo trận kỳ dị, hoặc là một không gian kỳ dị. Rất có thể chính là vì khảo nghiệm người đến sau Nhưng mà dương lỗi so với những người khác kinh ngạc hơn nhiều lắm Nguyên nhân là bởi vì có giám định thuật cùng chân thực ưng nhãn Nếu như nói, lúc trước chân thực ưng nhãn còn có trợ giúp thật lớn Như vậy ở chỗ này, tại đây trước mắt đã phát sinh hết thảy Lại để cho dương lỗi đối với cái này cảm thấy có chút lo lắng Tăng thêm dự cảm bất tường trong nội tâm kia Cái này càng làm cho dương lỗi rất không bình tĩnh Cảm giác không thể nắm giữ an toàn lại để cho dương lỗi rất khó chịu, nhưng mà nếu đã đến trình độ này, như vậy mình đã không có lựa chọn khác rồi, chỉ có tiếp tục, bỏ dỡ nửa chừng, nửa đường bỏ cuộc, đây cũng không phải là phong cách của dương lỗi, dương thiếu gia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nhìn xem tám cửa này, cả đám đều nhìn về phía dương lỗi, dù sao bây giờ dương lỗi là người cầm đầu, hơn nữa ở trong mọi người, thực lực dương lỗi là mạnh nhất, làm sao bây giờ? Trong các ngươi không có người đối với bác môn động Giáp có chỗ nghiên cứu sao? Hoặc là nói, không có người là trận pháp sư sao? Chương 771, bác môn 2. Trên mặt Dương Lỗi không có chút khác thường nào, mà là nhìn xem mọi người nói. Nghe nói như thế, Tiêu Ly không khỏi trận trắng mắt, người khác không biết. Thế nhưng Tiêu Ly là rất rõ ràng, Dương Lỗi là một trận pháp sư, hơn nữa còn là một tông sư cấp trận pháp sư. Cái này đều là cha mình nói cho nàng biết đấy. Đương nhiên Tiêu Ly cũng sẽ không vạch trần hết thảy, mà là muốn nhìn một chút, dương lỗi đến cùng ý định làm cái gì. Đương nhiên Tiêu Ly cũng biết, những người này tuy nhất thời bị dương lỗi uy hiếp, nhưng mà không đoán được trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Mà Hoa Diễm Hồng lưu lạc nhiều năm, đối với tâm tư của những người này, cũng là mười phân rõ ràng. Tuy những người này biểu hiện nghe lời, kia là vì thực lực dương lỗi cường đại, nhưng một khi có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ trở mặt hoặc là thời điểm có đầy đủ lợi ích để cho bọn hắn mạo hiểm, cũng tuyệt đối sẽ động thủ, dương thiếu gia, tại hạ là cao cấp trận pháp sư, nhưng mà tại hạ tư chất có hạn, năng lực có hạn, thật sự là không biết đi như thế nào, bên trong 32 người, đi ra một nam tử gầy lùng, một cái giám định thuộc đi qua, nam tử này gọi là đặng duy quyền, là tán tu, tu vi kém một chút, nhưng cũng đạt tới thất tinh luyện cương đỉnh phong, hắn đã là cao cấp trận pháp sư, tài năng như vậy, Ở bên trong Bảy Đại Tiên Tông cũng là nhân tài cực kỳ khó được rồi, nếu như phóng tới bên trong Bảy Đại Tiên Tông, tuyệt đối là đối tượng trọng điểm lôi kéo bồi dưỡng. Mặt khác tiểu tử này còn có một tuyệt kỹ, cái kia chính là bộ pháp, bộ pháp này của hắn gọi là Quỷ Thần Bộ, khi thi triển Quỷ Thần khó lường, nếu như hắn muốn trốn, mặc dù là cửu cực tạo hóa cường giả, cũng chưa chắc có thể tóm được hắn. Bộ pháp này đối với người bình thường mà nói, thậm chí đối với Bảy Đại Tiên Tông mà nói Đều là công pháp cực kỳ tốt Nhưng đối với dương lỗi mà nói Cũng không coi vào đâu Mình lĩnh ngộ bộ pháp Không yếu hơn quỷ thần bộ chút nào Như vậy ta cũng không có cách nào Bất quá ta nghĩ Tám đạo môn này Kỳ thật hẳn là trăm sông đổ về một biển Nhưng mà ở trong tám đạo môn phái gặp cái gì Đều không xác định Chỉ là xem vận khí các vị Chúng ta có thể dựa theo ý nghĩ của mình Tới chọn một cánh cửa đi vào Dương lỗi nghĩ nghĩ Nhìn xem mọi người nói ra Mọi người nghe vậy ngược lại là đại hỷ, đối với bọn hắn mà nói, như vậy là không thể tốt hơn rồi, như vậy có thể thoát khỏi cái khắc tinh dương lỗi này rồi, nếu có dương lỗi, như vậy mặc dù là có thứ tốt, cũng không có khả năng tới trong tay mình, dù sao nếu như hắn muốn, người ở chỗ này ai có thể ngăn cản, ở trong đó mấy người cường đại nhất, ứng phóng thiên, khấu anh, mã tranh nguyên, đều là cùng hắn chung một chỗ, nếu có một kiện tiên khí cường đại, khẳng định không tới phiên mình rồi. Cho nên Dương Lỗi vừa nói ra, mọi người tự nhiên là vui mừng quá đổi, Dương Thiếu Gia đã nói như thế, cái kia quyết định như vậy đi, Dương Thiếu Gia là người cầm đầu trong chúng ta, mời Dương Thiếu Gia tới trước, Dương Lỗi là nhân vật bậc nào, đối với tâm tư của những người này, tự nhiên là quá rõ ràng rồi, nhưng mà Dương Lỗi cũng không tức giận, đây là lẽ thường của con người, dù sao ai cũng không muốn ở dưới người khác quy hiếp, đã có cơ hội có thể thoát khỏi, đương nhiên là phải thoát khỏi. Tất cả mọi người đã nói như vậy, như vậy dương mổ cũng không khách khí, dương lỗi nhìn nhìn tám đạo môn nói, ta liền chọn tử môn đi, sau đó dương lỗi lại nhìn xem tiêu ly tam nữ nói, các ngươi thì sao, ta đi theo ngươi, tiêu ly không hề do dự chút nào, nói thẳng, ta cũng vậy, hoa diễm hồng cùng kinh vân đồng thời lên tiếng nói, dương thiếu gia, chúng ta, chúng ta, khấu anh có chút do dự, bọn hắn cũng không quá muốn cùng dương lỗi đi một đường, nhưng mà dương lỗi không nói gì bọn họ là không dám, đương nhiên ứng phóng thiên cũng giống như vậy kỳ thật hắn cũng không muốn ở bên người dương lỗi, cho nên gặp khấu anh nói như vậy, cũng nhìn về phía dương lỗi các ngươi có thể tùy ý chọn dương lỗi đối với mấy người khấu anh ứng phóng thiên nói, cảm ơn dương thiếu gia, cảm ơn chủ nhân mã sư huynh, ngươi thì sao ta, ta liền chọn hư môn đi mã tranh nguyên do dự một chút nói dương lỗi chọn xong, mọi người nhau nhau lựa chọn một cửa mình muốn đi Tự nhiên tử môn dương lỗi lựa chọn Sẽ không có người khác tiến vào Dương lỗi giống như đã sớm liệu đến như thế Nhìn mọi người một cái nói Như vậy dương mổ liền đi trước một bước rồi Hy vọng các vị có thể có vận khí tốt Tìm được vật mình muốn Nói xong dương lỗi liền mang theo tam nữ đi vào tử môn Mới đi vào bên trong tử môn Dương lỗi liền cảm thấy khí tức nơi đây quỷ dị Là khí tức tử vong Không hổ là tử môn Nhưng mà dương lỗi biết rõ Tuy cái tử môn này nhìn như khủng bố Nhìn như quỷ dị, lại là địa phương dễ dàng thông qua nhất bên trong bác môn, mà bảy môn khác thì trái lại, so với tử môn muốn khó khăn rất nhiều, đương nhiên đây cũng là căn cứ tình huống cá nhân mà không giống. Đi vào tử môn, dương lỗi cũng không có nắm chắc, nhưng mà chỗ tốt là, chân thực ưng nhãn của mình vẫn có thể phát ra tác dụng, mặc dù không có hiệu quả tốt như ở bên ngoài, nhưng dù sao so với những người khác mà nói, muốn mạnh hơn nhiều, không xong, thứ này lại có thể là cơ quan khôi lỗi. Nhìn một tòa điêu khắc cự đại ở cách đó không xa, dương lỗi kinh hải, vội ngừng lại, đã biết rõ 8 cửa này không phải đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới cửa thứ nhất rõ ràng chính là cơ quan khôi lỗi, nếu muốn đi qua, như vậy nhất định phải đánh bại cơ quan khôi lỗi này mới được, mà cơ quan khôi lỗi này, thật ra khiến dương lỗi nhớ tới chiến thú, mình có thể chế tác chiến thú, đương nhiên chiến thú chế tác được cùng cơ quan khôi lỗi này lại kém quá xa rồi, cơ quan khôi lỗi. Dương đại ca Làm sao ngươi biết đây là cơ quan khôi lỗi? Ta xem cái này giống như chỉ là điêu khắc A, không có cái gì quá không được, hơn nữa phương pháp luyện chế cơ quan khôi lỗi, cũng đã thất truyền mấy triệu năm, làm sao có thể còn có? Kinh Vân nghe vậy nói, trăm vạn năm, thất truyền trăm vạn năm, cũng không có nghĩa là không có ai biết làm, cũng không có nghĩa là thật không có, Bách Hoa Tiên Tử là người nào, đây chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới ở trăm vạn năm trước. Bây giờ chỉ sợ tu vi của nàng sớm đã đạt đến một cảnh giới khủng bố, hơn nữa đối với bọn hắn mà nói, muốn chế tắt một cái khôi lỗi, cũng không phải việc khó. Dương lỗi phất phất tay, ý bảo chúng nữ lui ra phía sau một ít, nếu thật là như vậy, như vậy sao bách hoa cung còn khả năng bị hủy cơ chứ? Hoa diễm hồng với tư cách người bách hoa cát, ngược lại là hết sức tò mò, đối với lời giải thích của Dương lỗi, biểu thị có chút hoài nghi. Chương 772, Khôi lỗi chặng đường Bách Hoa Cung thật sự bị hủy sao? Dương lỗi nói, không có. Sở dĩ Bách Hoa Cung xuống dốc. Cái kia hoàn toàn là vì một người, chính là Hắc Huyết Tà Vương. Lúc trước Hắc Huyết Tà Vương là cường đại cỡ nào? Mặc dù là Đại La Kim Tiên như Bách Hoa Tiên Tử cùng Khiếu Long, cũng không thế diệt sát, mà là hao phí cái giá cực lớn. Phong ấn Hắc Huyết Tà Vương, trận chiến ấy, kinh Thiên Động Địa, cũng là nguyên nhân chủ yếu Bách Hoa Cung xuống dốc. Công tử, ngươi không phải nói, Ngươi gặp được bách hoa tiên tử phân thân sao? Hoa Diễm Hồng lại nói, hoàn toàn chính xác, ta thật là gặp được bách hoa tiên tử phân thân. Dương lỗi gật đầu, vậy bách hoa tiên tử đã không chết, nàng sẽ không có khả năng trơ mắt nhìn bách hoa cung mình thành lập từng bước một đi về hướng suy sụp A, này ngược lại là một vấn đề. Dương lỗi cười nói, ta cũng không biết, có lẽ ở trong đó còn có nguyên nhân bất đắc dĩ gì khác, chuyện này, tốt rồi, hoa Diễm Hồng còn muốn hỏi, dương lỗi lại phất phất tay cắt đứt nàng. Mặc kệ là nguyên nhân gì đưa đến bách hoa cung suy sụp, nhưng cái này không phải là chúng ta bây giờ cần nghiên cứu, bây giờ chúng ta muốn làm, là như thế nào mới có thể thông qua nơi đây, hoặc là nói đánh bại cơ quan khôi lỗi này, nếu như ta không có nhìn lầm, cơ quan khôi lỗi này, tối thiểu nhất cũng có được sức chiến đấu của cửu cực tạo hóa, mà này mới chỉ là bắt đầu, cửa thứ nhất liền khủng bố như thế rồi, như vậy phía sau, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng, cho nên chúng ta muốn lấy được bảo vật. Cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, sẽ gặp phải một cuộc ác chiến, có thể là chúng ta nghĩ nhiều thì sao? Có lẽ cái kia căn bản cũng không phải là cơ quan khôi lỗi, tiêu ly nhìn hổ hình điêu khắc cực lớn cách đó không xa nói, không, cái này cũng không có đơn giản như vậy, nếu quả thật là như vậy, vậy cũng tốt, dương lỗi nghe vậy lắc đầu, phán đoán của ta cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, cái này hoàn toàn chính xác là một khôi lỗi. Hơn nữa là một khôi lỗi cực kỳ hung hãn Nếu như không tin Ngươi có thể tới gần thử một chút Nhìn xem nó có thể công kích ngươi hay không Dương lỗi cười cười Thử xem liền thử xem Tiêu ly nhìn dương lỗi một chút Bộ dáng có chút tức giận Sau đó chậm chạp hướng phía trước bước vài bước Mới vừa tiến đến trước mặt khôi lỗi hổ hình Khôi lỗi hổ hình kia liền phát ra âm thanh răng rắc Hai con ngươi kia lập tức sáng Như hai quả bảo thạch cực lớn Lè ra hai đạo hồng quang Nhìn chầm, chầm tiêu ly Sau đó phát ra một tiếng hổ khiếu, lập tức hướng phía tiêu ly đánh tới, dương lỗi thế thế, vội hướng phía trước nhảy một bước, lập tức kéo tay phải tiêu ly lại, một tay kéo lấy nàng đi ra, trở lại tại chỗ, khôi lỗi hổ hình lập tức lại khôi phục nguyên dạng, sau khi đứng lại, dương lỗi mới nói, thấy được chưa, ta nói là sự thật. Cái khôi lỗi hổ hình kia hẳn là thủ vệ thông đạo này, muốn từ nơi này thông qua, đây là cửa thứ nhất, nhưng mà chỉ cần chúng ta lui về. Như vậy khôi lỗi hổ hình liền sẽ buông tha cho công kích, nhưng nếu như tiến vào giới tuyến, khôi lỗi sẽ không chút do dự phát động công kích, cái kia chúng ta phải làm sao? Đánh bại khôi lỗi này sao? Hoa Diễm Hồng nói, đúng vậy, chúng ta chỉ có đánh bại khôi lỗi này mới có thể thông qua. Dương lỗi nhìn xem tam nữ nói, mà bây giờ chúng ta phải làm chính là suy nghĩ, như thế nào mới có thể nhanh nhất, thuận lợi nhất đánh bại gia hỏa này? Dương lỗi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Ly nói. Kỳ thật muốn đánh bại gia hỏa này, cũng không phải việc khó, ta là suy nghĩ, nếu như có thể thu phục gia hỏa này cho mình dùng, như vậy lộ trình tiếp theo của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương lỗi nói ra ý nghĩ của mình, tuy khôi lỗi này lợi hại, nhưng mà bốn người liên thủ, muốn thu thập gia hỏa này cũng không phải việc khó gì, hơn nữa mình có thể nhìn ra được, khôi lỗi này tuy khủng bố, nhưng cũng có một cái nhược điểm, chỉ cần có thể lợi dụng điểm này, vậy muốn thu phục khôi lỗi kia. Cũng là có khả năng đấy, thu phục khôi lỗi này. Ngươi, dương lỗi, ngươi đây là đang nói đùa sao? Tiêu Ly nói, trước đó nàng là hoàn toàn cảm thấy khôi lỗi này khủng bố, tuyệt đối có thể so với cửu cực tạo hóa trung kỳ cường giả, thậm chí cường hãng hơn, bởi vì nó không có cảm giác, căn bản sẽ không mỏi mệt, sẽ không thống khổ, nói giỡn. Đương nhiên không phải nói giỡn, loại khôi lỗi này là do một cái hạch tâm khu động, Cái hạch tâm kia chính là nơi phát ra năng lượng của nó, chỉ cần chúng ta có thể gỡ xuống hoặc là đánh nát hạch tâm này, như vậy liền không có vấn đề rồi, Dương Lỗi nói ra, "Công tử, nơi trọng yếu kia ở vị trí nào?" Hoa Diễm Hồng nghe vậy nhìn nhìn Khôi Lỗi kia nói, "Vị trí trái tim, trái tim, đúng vậy, chính là trái tim." Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ở dưới chân thực ưng nhãn xem xét, động lực hạch tâm của Khôi Lỗi này có thể tinh tường nhìn ra được, nếu như mình có đầy đủ tài liệu Làm ra một khôi lỗi như vậy, cũng là có khả năng, kỳ thật khôi lỗi này chính là một loại của chiến thú, hoặc là nói chiến thú chính là một loại khôi lỗi, nguyên lý của bọn hắn đều không khác mấy, nhưng mà tài liệu không giống, nguồn năng lượng hạch tâm không giống, chiến thú sử dụng chính là ma hạch, còn có vũ hồn, mà khôi lỗi này, lại cần tiên thạch, cái kia chúng ta phải thế nào mới có thể đánh nát năng lượng hạch tâm đó, Kinh Vân nói, khôi lỗi kia lợi hại như thế. Muốn công phá phòng ngự của hắn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, chúng ta còn có một ưu thế, Dương Lỗi cười nói, còn có ưu thế, không sai, vậy còn không mau nói một chút, Tiêu Ly trừng Dương Lỗi một cái nói, trước đó không phải ta đã nói, con khôi lỗi này chỉ công kích người tiến vào giới tuyến, nếu như chúng ta không tiến vào trong phạm vi giới tuyến, cái này tự nhiên không cần lo lắng bị công kích, Dương Lỗi nói, sự tình chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như chúng ta không tới gần Như vậy làm sao có thể công kích được trái tim tên kia, khôi lỗi kia là nằm ở đó, nếu như không đứng dậy, căn bản là không cách nào công kích được trái tim khôi lỗi, như vậy, đánh nát hạch tâm, căn bản là không thể nào, này ngược lại là một vấn đề, dương lỗi khẽ trao mày, hoàn toàn chính xác, hạch tâm khôi lỗi này là ở chỗ trái tim, nhưng trước mắt nó gục xuống, nếu muốn công kích trái tim, nhất định phải làm cho gia hỏa này đứng dậy, như vậy mới dễ dàng công kích năng lượng hạch tâm. Nếu không để ta đi dẫn động nó, do dự một chút, hoa diễm hồng nhìn dương lỗi nói ra, mồi nhữ, ánh mắt dương lỗi sáng lên, ta có biện pháp rồi, biện pháp gì, tam nữ vội nhìn xem dương lỗi nói.